hồi thứ một trăm chu võ vương luận công chia nước bữa sau chu thiên tử lâm t r è o bá quan vào chầu đủ m ậ t tử nha tâu việc chém hai tên nịnh thần và nói tôi theo ý sắc ngọc hư phong các thần cao thấp theo thứ bậc từ nay bệ hạ khỏi lo song có một điều là bệ hạ phải chia đất ít nhiều phong cho các tôi có công trận võ vương phán trẫm có ý ấy đã lâu song đợi thượng phụ phong thần nên trễ việc nay phong thần đã xong tự ý thượng phụ định liệu bốn cha con lý tịnh vi hộ dương tiễn lôi trấn tử bảy người đồng quỳ tâu chúng tôi là người núi non vâng lệnh thầy xuống giúp bệ hạ mà thôi nay đã thái bình thịnh trị chúng tôi xin về núi tu hành còn việc phú quý chúng tôi không muốn võ vương phán c h ẫ m nhờ các khanh tài cao phép lạ công khó trí dày mới cứu nước cứu dân nay thái bình thì các khanh lại không chịu hưởng giàu sang c h ẫ m nỡ nào để các khanh về núi bảy người đồng tâu chúng tôi tuy đội ơn bệ hạ nhưng không dám cãi thầy v à lại lòng tu hành còn nặng không có ý hưởng tước quyền xin bệ hạ cho chúng tôi t ộ i nguyện võ vương biết không thể lưu lại được buồn bã nói trước khi khởi binh những trung thần nghĩa sĩ như mây dọc đất thế mà cuộc chiến trinh nửa đường bỏ mạng rất nhiều c h ẫ m lấy làm thảm thiết nay các khanh đòi rời c h ấ m c h ấ m không thể ngăn được vậy đợi c h ấ m tổ chức một tiệc tiễn hành các khanh lợi dụng lúc c h ấ m uống thật say mà ra đi để c h ấ m khỏi đau lòng hôm sau tiệc dọn tại trường đình bảy người tụ đủ mặt võ vương bá quan ra đưa đón bảy người ra tiếp giá võ vương nắm tay phán các vị nay về núi tức là bậc tiên thần không còn ràng buộc đạo vua tôi nữa vậy chớ khiêm nhường hãy cùng c h ẫ m đồng bàn uống cho thật say một bữa bảy người đồng tạ ơn ngồi vào dự tiệc thiên hạ nghe đồn thiên tử đưa thần tiên về núi đến xem rất đông mãn tiệc bảy vị t ử giã võ vương rừng rừng nước mắt bảy người đồng an ủi xin bệ hạ an lòng cho chúng tôi về núi ngày sau có dịp đến chầu võ vương y lời từ biệt còn tử nha theo đưa một đỗi hai bên gạt lệ chia tay bảy vị sau này đều thành chính quả có bài thơ rằng từ giã về non lánh tục trần thanh nhàn cảnh tỉnh rất an thân quyết thành chính quả thành tiên thánh khỏi đọa luân hồi trả oán ân hai chữ thị phi đà chẳng bận một câu vinh nhục cũng không cần vui chơi nào biết mùi dương thế d â u bể m ả n g chi đổi mấy lần dạng à y chu võ vương lâm triều bá quan tung hô đủ mặt tử nha và chu công đáng q u ỷ tâu nhờ bệ hạ cho bảy người về núi tu hành vậy xin xuống chỉ phân phong cho đẹp lòng các tôi có công trận võ vương phán hôm qua bảy vị v ẻ non c h ẫ m buồn quá sức nay đến việc phân phong c h ẫ m giao cho thượng phụ và ngự đệ thay mặt c h ẫ m làm cho công bằng hai vị vâng chỉ trở về dinh bàn với nhau làm sớ tâu trình hôm sau võ vương lâm triều chu công đáng dâng sớ võ vương xem qua rất hài lòng truyền chu công đáng tuyên đọc bản phân phong chu công đáng tuân lệnh lần lượt đọc rằng trước truy phong cho vương tổ là thái vương vương quý văn vương ba vị đồng làm thiên tử còn các vị cháu chắt các chào vương khác được chia ra làm ngũ đẳng là công hầu bá tử nam nếu tước nào nhỏ hơn năm bậc ấy thì gọi là phụ dung các chư hầu mới chia nước kể ra như sau Một, nước lỗ phong hầu cơ đáng tức chu công đáng là con thứ tư vua văn vương bởi chu công phò văn vương võ vương sau con vua võ vương là thành vương còn nhỏ cũng nhờ chu công phò tá có công giám quốc nên thành vương phong cho con chu công là bá cầm ở đất khúc p h ổ đất ấy vuông vức bảy trăm dặm làm chỗ thờ phụng chu công Hai, nước tề phong hầu khương thượng nguyên t h u a trước cháu vua thần nông là bá ích gọi là tứ nhạc vốn họ lữ vì phong làm lữ hầu nên lấy nước làm họ lại có công trị thủy nên theo họ khương bởi vậy nên có hai họ khương thượng tên tộc là vọng nên gọi là ông lữ vọng nay được phong tề hầu lại được chức thái công nên đời sau gọi là thái công vọng nước tề thuộc tỉnh sơn đông h u y ễ n huyện lớn hơn các nước trừ hầu ba nước yên phong bá do cơ quân thích cơ quân thích là tôi có công trận đồng tính với vua phò văn vương võ vương đến lúc thâu thiên hạ làm chức thái bảo bởi có đất riêng nơi ấp thiệu nên gọi là thiệu công thích nước yên thuộc u châu huyện kế sau con là bắc yên bá bốn nước ngụy phong bá do cơ cao cơ cao gọi là tất công cao cũng là tôi đồng tính với vua nước ngụy thuộc tỉnh hà nam huyện cao mật năm nước quán phong hầu do cơ thúc tiên nay thuộc về tỉnh hà nam huyện tín dương phong ở gần triều giám quốc sáu nước thái thái hầu cơ thúc độ nay thuộc về tỉnh hà nam p h ổ nhữ ninh huyện thái cũng phong gần triều ca mà giám quốc sau lấy nước làm họ nên kêu thái thúc độ quản thúc tiên v v bảy nước t à u t à u bá cơ thúc đạt em võ vương nước t à u nay gọi là p h ổ tế dương huyện định đào tám nước thành thành bá cơ thúc võ em võ vương nước thành nay thuộc về tỉnh sơn đông p h ổ diễn châu huyện văn thượng chín nước hoắc hoắc bá cơ thúc s ở em võ vương nay thuộc về tỉnh sơn tây p h ổ bình dương mười nước vệ vệ hầu cơ khúc thúc em một mẹ với võ vương nước vệ thuộc về ký châu mười một nước đằng đằng hầu cơ thúc tú em võ vương nay thuộc về tỉnh sơn đông huyện k h i u mười hai nước tấn tấn hầu con vua võ vương phong tại đất đương gọi là đường thúc ngu sau mới cải lại tấn nay thuộc về tỉnh sơn tây p h ổ bình dương huyện đáng thành động d ự c mười ba nước ngô ngô tử là con cháu thái bá ông thái bá là con lớn vua thái vương nay thuộc về ngô quận mười bốn nước ngu ngu công con cháu trọng ung ông trọng ung là con cháu giữa vua thái vương bởi vua võ vương phạt trụ rồi tìm con cháu của ông mà phong mười năm nước quách quách công là trọng quách em ruột vua văn vương nước quách tại đất hoàng nông huyện hiệp mười sáu nước sở sở tử họ mỹ dòng giống vua chuyên húc mỹ tử là dực hùng làm thầy vua văn vương bởi có công lao nay võ vương phong nước sở làm đầu coi các nước di dịch tại kinh man bây giờ thuộc quận đơn dương huyện chi giang mười bảy nước hứa hứa nam họ khương cùng dòng giống ông lữ nhạc nay thuộc về hứa châu mười tám nước tần tần bá họ dinh dòng giống vua chuyên húc bởi đời trước có công nên võ vương phong khương bá y làm bá nước tần nay thuộc về tỉnh hiệp tây phủ tây an mười chín nước cử cử tử họ dinh dòng giống vua thiếu hạo bởi đời trước có công nên võ vương phong tử giữ kỳ làm bá nước cử hai mươi nước kỷ kỷ hầu họ khương là con thứ ông tử nha bởi võ vương nhớ công lao tử nha nên phong con thứ tử nha riêng một nước kỷ còn con trưởng nam tử nha nối chức cha ở nước tề ấy là việc sau này ở đây có sẵn dịp nói luôn nước kỷ thuộc huyện kịch hai mươi mốt nước châu phong chức tử cho họ tào con thứ năm ông lục trung nay thuộc về tỉnh sơn đông huyện châu hai mươi hai nước tiết phong tiết hầu họ nhậm dòng giống vua huỳnh đế gọi là nhậm trọng huề nay thuộc về tỉnh sơn đông châu nghi hai mươi ba nước tống tấn công họ vi tử con trai lớn dòng thứ của vua đế ất bởi trụ vương vô đạo vi tử ôm thần chủ và đ ổ tế qua đầu chu bấy giờ được phong bậc công trị nước tống nay thuộc huyện hoài dương hai mươi bốn nước khởi khởi bá họ ti dòng giống vua hạ võ vua võ vương tìm ra tỷ đông lâu phong làm bá trị nước khởi để hương khói cho vua họ võ nay thuộc về phủ khai phong huyện uông khưu hai mươi lăm nước trần trần hầu họ huy dòng giống vua thuấn là ác p h ổ có nghề làm đồ gốm cho võ vương võ vương truy ra nên gả con gái lớn là thái cơ phong làm hầu trị tước nước trần để thờ phụng vua thuấn nay gọi là huyện trần hai mươi sáu nước kế kế hầu họ cơ dòng giống vua nghiêu nay thuộc về tỉnh bắc kinh huyện thuận thiên hai mươi bảy nước cao ly cao ly t ở là con cháu ông cơ t ở bởi cơ t ở không chịu đầu chu võ vương m ở ra mắt cơ tử nói đến sách hồng phạm một hồi rồi từ giã qua đất liêu đông ẩn giật võ vương phong nước này làm nước cao ly cơ tử n ó i dòng làm tước tử tại đó ấy là nói sơ lược hai mươi bảy nước lớn còn bà con với võ vương với dòng họ các vua đời trước cùng kẻ có công trận cộng là bảy mươi hai nước k ẻ sao cho cùng ví dụ phong đất hướng nơi tiểu quốc đất phàng phong cho nước cáp nước túc phong cho đông bình phong nước cáo thành nước tế âm phong nước đ ạ n nơi đất dĩnh xuyên phong nước nhung nơi đất trần lưu phong nước d ư ớ i nơi đất phúng dực phong nước cực làm p h ổ dung phong nước cốc nơi đất nam dương phong nước mâu nơi đất núi thái sơn phong nước cát nơi lương quốc phong nước nghiêu làm phụ dung phong nước đàm nơi đất bình lăng phong nước hượt nơi tỉnh hà nam phong nước hinh nơi tương quốc phong nước giang nơi đất như nam phong nước ký nơi bỉ huyện phong nước tử nơi huyện hàm hỷ phong nước thư nơi đất lư giang phong nước huyền nơi đất dực dương phong nước tằng nơi đất lang nha phong nước lộ nơi đất nghĩ dương phong nước hạnh nơi đất nhữ nam phong nước anh nơi đất sở phong nước thân nơi đất nam dương phong nước cung nơi đất cấp phong nước di nơi thành dương các nước ấy nói sơ lược mà thôi nếu đem vào chuyện thì sẽ gây khó chịu cho người đọc còn nam cung hoát tăng nghi sinh h o à n g yên đều được phong cấp nhỏ hết ngày hôm ấy võ vương dọn tiệc đãi công hầu bá tử nam chúa tôi vui mừng ăn uống võ vương lại còn xuất của kho thưởng cho các người đó đến khi mãn tiệc các chư hầu đều lui về nước lo cai trị dân mình có bài thơ rằng vương gầy dựng sự nghiệp nhà chu luận công chia đất đặt chư hầu ba vua chớ gọi nơi nền nếp nhờ có rào thưa mới trị lâu bấy giờ chỉ có chu công đáng triệu công thích ở lại triều ca phò võ vương trị nước võ vương nói với chu công đáng hạo kinh chính giữa thiên hạ quả là khí tượng đế vương vậy ngự đệ với triệu công thích rời đế đô về đó c h ẫ m đẹp lòng nơi đó chu công đáng v ư ơ n g lệnh truyền chỉ lại triệu công thích tuân theo rời đô về nơi đó nay gọi là tỉnh hiệp tây phủ tây an huyện hàm dương võ vương lại phán tướng phụ nay đã già ở c h i ề u t r ầ u trực mệt lắm hôm nay trẫm cho cung nữ ngọc ngà châu báu búa việt cờ m a u được quyền t r i n h phạt về nước tề cai trị hưởng phước thái bình khương thái công tạ ơn lĩnh thưởng của võ vương rồi lên đường về tề quốc võ vương lại truyền quân dọn tiệc thiết đãi để tiễn khương thái công về nước khương thái công tạ ơn và thưa tôi được phong cai trị một cõi ngặt v ề nay giả nua không chầu bệ hạ được không biết ngày nào vua tôi gặp nhau võ vương an ủi bởi tướng phụ giả nua lại mệt nhọc theo việc chào nên c h ẫ m cho về nước đặng dưỡng lão khương thái công không biết nói sao đành lủi t h ổ i lên xe về nước ngày kia khương thái công về đến nước t è sực nhớ đến tống dị nhân người ân của mình bởi lâu nay lo việc nước nên không lui tới hầu thăm được nay thiên hạ thái bình khương thái công muốn đền đáp ơn xưa liền sai quân về triều ca thỉnh rước nhưng vợ chồng tống dị nhân đã qua đời chỉ còn con cái nhưng nay đã giàu sang liền viết thư cho sứ sứ thần đem thư về d â n khương thái công xem xong buồn bực sai người đem lễ vật sang biếu c ò n dị nhân bấy giờ khương thái công cai trị nước t è được năm tháng thì thiên hạ nghiêm trang sau khương thái công sinh được người con trưởng tên cáp và con thứ về sau khương thái công qua đời công tử cáp lên nối ngôi cha võ vương lại phong con thứ của thái công làm hầu trị nước kỷ võ vương cai trị thiên hạ thái bình sau võ vương băng hà con là thành vương lên nối ngôi cũng được chu công phò tá thiên hạ thái bình lạc nghiệp